Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi khỏi tòa nhà trong khoảng thời gian từ mười rưỡi tối đến giờ không? Có. Tôi thấy cô ấy từ hầm để xe đi lên cách đây nửa tiếng, quãi 11 giờ, nhưng cô ấy không ra ngoài, vào thang máy để đến nhà. Cô ấy xuống hầm xe để làm gì? Không biết. Cô ấy vẫn mặc quần áo ngủ, tay bế một con thỏ đen to tướng. Mấy bữa này thằng mày có vấn đề nên nó bị kẹp ở một số tầng. Chắc không bắt thang từ tầng hầm được Nên cô ấy leo bộ lên Nên cô ấy leo bộ lên đây Để đi thang máy từ sạch Người làm bị lầm vẫn ở trong nhà Chính xác hơn là vẫn ở trong tòa nhà Ý nghĩ của vẫn còn đầu đó Trong khối bê tông khổng lồ này Thậm chí khiến bách hoảng loạn hơn nhiều Lần đầu tiên trong đời Anh mất bình tĩnh với dối trí Hai kẻ thuê Hai kẻ thuê nhà phòng 912 Liệu chắc đã bỏ trốn Như những gì tôi đen viết trong báo cáo Máy chung vẫn chưa rời tòa nhà. Anh quay trở lại tầng 20 quan sát tất cả những gì còn sót lại ở hành lang. Xung quanh chỉ có tường và đá lát. Bảy thấy vài vết bẩn rất lớn dẫn từ cầu thang bộ, còn Tịnh không thứ gì đang chú ý. Tự nhiên trong số 4 cầu thang máy, một thang đang hiện thị tầng 22. Coi mấy quen anh Nguyễn chủ yếu lấy các câu chuyện Về tòa chung cư để so sánh giữa chủ đầu tư Cũng là chỗ lấp những khi ngựa nghiệp Vì thế anh biết chắc không có hộ dân nào Ở hai tầng trên và cũng không ai có phận sự Phải lên đấy vào giờ này Thang vẫn treo tầng 22 Nghĩa là có người đã lên Mà vẫn chưa xuống Anh cũng nhấn số 22 trong thang máy Và ngay khoảnh khắc trước khi cánh cửa tự động mở ra Một hành lang đầy bụi đất Trực giác máy bảo anh đều chẳng lành Bách quét cây đèn pin chuyên dụng sáng rực dọc ảnh làng Trời đã tạnh mưa và lặng gió Âm thanh cỏ lại chỉ là những gì giọt đâu đó từ những hốc tối không thể nhìn thấy Để lại trong vùng tĩnh lặng cho không gian hoang phế này Anh kiểm tra tất cả những căn hộ bỏ trống Đều thấy những khóa cửa lấm bụi và các then cài dì sắt Dì xẹp Mình mở cửa thông ra cầu thang thoát hiểm nhìn xuống vũng đen bên dưới Gió lạnh lập tức tát vào mặt anh điếng bút Cầu thang thoát hiểm của tất cả các tòa nhà cao tầng đều được thiết kế Thống nhất cho bất kỳ nơi nào trên thế giới Chỉ có thể mở từ trong ra Cho những cư dân tầng cao kịp lấy lối thoát Trong khi không thể vào từ bên ngoài Để đề phòng xâm nhập bất thường của đạm tạc Anh quay lại lối thang bộ Ở đầu kia của hành lang và phát hiện ra rằng Với tấm vách ngăn giữa tầng lượng 20 Và cánh cửa bị khóa trái ở tầng 21. Chỉ còn hai đường xuống duy nhất là cầu thang máy và thang thoát hiệp. Bật chợt anh dùng mình cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình từ đằng sau, từ phía trên. Và kèm theo đó là những tiếng lẹt xẹt nho nhỏ. Bách bất thỉnh đỉnh rút súng và quay đầu lại Bóng đen trựng lại nhìn anh kinh ngạc. Đôi mắt nâu tròn xe lấp lánh. Và trong khoảnh khắc, nó ngoắt mình nhảy tưng tưng trên tầng trên. Anh vội vã đuổi theo ông thỏa. Đôi chân trở nên nặng chịu và huyết quản Dường như rút sạch Để làm khối lạnh buốt trong lòng ngực Mỹ lồng Anh hậu như bật khóc Con thỏ không dừng lại ở tầng 22 Mà sợ hãi leo tiếp lên những bậc thang Dường đã dài như vô tận Tầng áp mai Anh lập cập mở toan cánh cửa sắt Đang khép hở Nó giít lên một tiếng não nẻ Như lối mở cửa địa ngục của Đa phủ Và từ đầu tiên anh nhìn thấy Thì đèn tím ngắt của cây đèn pin vừa phá tan bóng tối Vĩnh viễn ám ảnh đến chết Để rồi ngay cả những giấc mộng mị Nó cũng không bao giờ rời bỏ anh Trường 32 vũ khí giết người Phần nhiều Con người không tự nhận thức được Thực ra mình là người thế nào Bấy lâu họ cứ định nền rằng mình đúng là như vậy Nhưng vào một thời điểm bất ngờ nào đó trong cuộc đời Bỗng nhiên họ lại nhận ra mình là con người hoàn toàn khác Hoặc chính xác hơn Có một nhân cách kép cùng tồn tại trong một bản chất Và chỉ đến khi lâm vào một tình huống cụ thể Thì cái bóng bốn rất mở nhạt đó bỗng trỗi dậy thành một nhân ảnh có đầy đủ chân dung Và nàng bách Trước giờ hình dung nổi chính bản thân mình lại là người yếu đuối Anh ấy không ăn ngủ suốt hai ngày đêm và hầu mất hết trí giác Toàn bộ thời gian anh ngồi ở mép giường, lưng còng xuống, như đã già đi vài chục tuổi. Chỉ sau hai vòng quay của trái đất. đôi mắt dán và bức tường, trước mặt bất động. sang ngày thứ hai thì đại tá đoàn kỳ hoa đích thân đến nhà anh. Ngay cả khi ông bước chân vào phòng mà và ngồi bên cạnh bách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net